Cuốn sách Nếu em an lành đó là ngày nắng Tác giả Bạch Lạc Mai Lục Bích Dịch Tính dưỡng non cao Sinh mệnh vốn là một hành trình dài răng dặc Ai cũng không thể cố ý sửa đổi tình tiết hoặc kết cục Nhưng có một ngày chúng ta đều quy về sự yên tĩnh Vì đó là nguồn gốc của sinh mệnh Không biết bắt đầu từ khi nào chúng ta bắt đầu ngưỡng mộ những người cô độc, bắt đầu mê luyến một kiểu cuộc sống đơn thuần giản dị. Có lẽ là đã nhìn quá nhiều thế thái phồn hoa, nội tâm càng kiên quyết muốn có một sự an tĩnh và thuần tím. Thế là mỗi người đều thử thay đổi bản thân, nỗ lực giảm bớt những phiền phức, coi đơn giản đạm bạc là hoàn mỹ, nỗ lực vứt bỏ nắng vội, coi thanh tịnh là siêu thoát. Sinh mệnh vốn là một hành trình dài dằng dặc, ai cũng không thể cố ý sửa đổi tình tiết hoặc kết cục, nhưng có một ngày chúng ta đều quy về sự yên tĩnh vì đó là nguồn gốc của sinh mệnh. Vì mong mỏi sự thuần túy cho nên mỗi người đều bằng lòng để bản thân giống như một cái cây sinh trường giữa nhân thế, an tĩnh đẹp đẽ, cổ độc kiều ngạo. Tôi vẫn luôn thích một ý thơ của Vương Duy Hành đáo thủy cung sứ, tọa khán vân khởi thìm Chúng ta mang hành lý nặng bốn tàu giang hồ, nhìn thấy bước chân vội vã, xưa nay chưa từng hỏi vì sao, cũng không biết ngày nào sẽ dừng lại. Khi bạn, khi tôi tưởng rằng cuộc đời sẽ kéo dài mãi mãi, đến mức không nhìn thấy ranh giới, quay đầu lại chỉ là khoảng cách găng tức mà thôi. Cuộc đời của một người chẳng qua chỉ là khoảng cách từ buổi chiều đến hoàng hôn, chẳng trèo ngọn liễu trà nguội cạn lời, hết thầy đều có thể hạ màn. Lâm huy nhân biết mình là một loài thực vật là một đóa sen trắng tinh khiết chỉ là không nỡ từ bỏ mùa xuân hồng ngàn tím cho nên đã sớm bưng nở trong tiết đầu hạ mắt mềm. Nhiều khi, cô không muốn người đời nhìn thấy sự yếu mềm của mình, cho nên cô nỗ lực khiến bản thân kiến cường hơn. Khi bản thân đi giữa dòng người đông đúc, tất cả mọi người đều không cảm nhận sự xinh đẹp nổi trội của cô. Nhưng rốt cuộc thì cô vẫn là một phụ nữ có mỹ mạo kinh người, tài hòa tuyệt thếm, sự nghiệp xuất sắc và cuộc sống hôn nhân gia đình mỹ mãn. Có rất nhiều điều tốt đẹp hội tụ ở cô, Vì thế, cảm giác mà Lâm Huy Nhân đem đến cho người ta vĩnh viễn là cao xa không thể với tới. Những năm đó, phổi của Lâm Huy Nhân vẫn luôn không được khỏe, lại vì quá bận rộn nhiều việc nên chưa từng được chữa trị đàng hoàng. Cho đến năm cô 26 tuổi, bệnh phổi của cô có xu hướng nghiêm trọng. Bác sĩ của Bệnh viện Hiệp Hòa cho rằng cô không thể tiếp tục lao tâm khổ tứ vì sự nghiệp mãi, nên kiến nghị cô lên núi tĩnh dưỡng một thời gian. Tháng 3 năm 1931, Lâm Huy Nhân 27 tuổi đến biệt thự song thành ở Hương Sơn dưỡng bệnh. Cuộc sống bận rộn đã nhiều năm khiến cô gần như quên mất, hóa ra cuộc sống lại có thể yên ả như vậy. Nhân gian xuân sắc, vạn vật sinh trưởng cảnh trí trong núi lại càng mê hồn. Mỗi loài cây đều có một vẻ đẹp và linh tính không thể diễn tả bằng lời. Lâm Huy Nhân là một phụ nữ thờ mộng, tâm sự đã im ắng từ lâu của cô lại một lần nữa bị những sinh linh này lay động. Dường như một đóa hoa nở, một tiếng côn trùng kêu, một luồng gió mát đều có thể chạm tới cảm xúc miền màn của cô. Những ngày tĩnh tầm dưỡng bệnh, Lâm Huy Nhân lại một lần nữa thu nhặt những tâm tình ngày xưa, đọc những tác phẩm văn học đã gác lại bế lâu và trong đêm khuya thành vắng một mình miệt mài viết lách. Những ngày này, cô đã viết rất nhiều thơ và truyện ngắn đăng trúng trên các tập san. Lâm Huy Nhân thích mặc bộ quần áo ngủ màu trắng Thấp một nén nhang thơm Cắm vài cành hoa tươi trong bình Cắm cúi viết chữ trong căn nhà nhỏ Sạch sẽ sáng sủa Phòng nhã vô cùng Lâm Huy Nhân phòng tình từng cảm khái Nói với Lương từ Thành rằng Nhìn thấy em như thế này Bất cứ người đàn ông nào cũng ngất mất thôi Lương từ Thành lại cố ý chọc tức cô Anh đâu có ngất Kỳ thực Lương Tư Thành sao có thể không biết rõ sức hút của Lâm Huy Nhân, thậm chí anh còn cảm thấy vẻ đẹp của cô trước sau luôn là một loại uy hiếp đối với anh. Trên văn đàn, Lương Tư Thành thiếu đi một chút khả năng trời cho, anh không có cách nào dùng những câu văn tuyệt mỹ để diễn đạt tình yêu của mình với Lâm Huy Nhân. Anh thích một câu ca trong cồn khúc, em đẹp như Hoàng Ngọc nhưng năm tháng trôi qua như nước chảy. Những ngày Lâm Huy Nhân tĩnh dưỡng trên núi thường có bạn bè tới thăm hỏi, khiến Lâm Huy Nhân vốn quen náo nhiệt cũng không bị quá cô quạnh. Một người tới thăm có bạn bè trên văn đàn và một số văn sĩ trong xã hội như Bằng Tâm, Thẩm Tùng Văn, Kìm Nhạc Lâm, Hàn Tường Mi đều là khách quen, còn Từ Chí Ma lại là vị dài khách đến thăm nhiều nhất. Dầm ba người chi kỳ tụ tập với nhau, nấu trà nói chuyện khuyên, những ngày tháng nhàn nhã này vẫn là điều Lâm Huy Nhân luôn mong mỏi, đến nay bị bệnh mới có thể biến thành hiện thực. Trong năm đó, Lâm Huy Nhân viết rất nhiều thơ ca, phong cảnh thanh nhã trong núi và Từ Chí Ma chính là suối nguồn cảm hứng của cô. Mỗi lần Từ Chí Ma đến đều cùng cô đàm luận văn chương, giải bày tâm tình, tình cảm giữa họ đã vượt xa thứ tình yêu đơn thuần. Từ Chí Ma từng nói, cũng chỉ có ở bên cạnh Lâm Huy Nhân mới có thể khiến linh hồn của mình thực sự được giải phóng. Những ngày đó, Lục Tiểu Mạn mỗi ngày hoang phí, uống rượu khiêu vũ khiến Từ Chí Ma cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Cho dù họ vẫn yêu nhau như thế, nhưng cuộc sống của họ không biết từ lúc nào đã bắt đầu xuất hiện những cuộc cãi vã không ngừng. Đối với thói buông thả tùy hứng của Lục Tiểu Mạn, từ Chí Ma đành một mực yêu chiều, tới mức không thể nhẫn nhịn nổi, anh thường nghĩ tới Lâm Huy Nhân. Người phụ nữ nhìn vĩnh viễn xinh đẹp trình tĩnh này, cô không diễm lệ mê đắm như Lục Tiểu Mạn, nhưng có thể làm dịu trái tim đang dao động của bạn bất cứ lúc nào. Lúc chán trường, từ Chí Ma từng nói với Lâm Huy Nhân, xem ra cuộc đời này anh chẳng thể có được hạnh phúc nữa. Còn Lâm Huy Nhân lại cực kỳ ôn tồn an ủi anh, vì cô luôn hy vọng từ chế ma có được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là một chuyện xa xỉ biết bao, nhân sinh luôn có quá nhiều điều nuối tiếc, không cho phép chúng ta mặc sức vui vẻ. Vẫn, anh vươn lên giống như một đám mây trắng giữa hồ nước vươn lên trời xanh, lại như một dòng suối mát trong vắt, cho em men theo bờ rừng truy tìm suối nguồn của anh. Em vẫn ôm ấp muôn nỗi hoài nghi với từng chiếc bóng dọi giường anh. Anh bung xè như một đóa hoa ngàn cánh, từng cánh hoa thắm tươi, hương thơm thấm đẫm. Hương thơm lan tỏa, bầu bạn với màn đêm. Em nói hoa ơi, đây chính là mùa xuân chiều gheo, lấy trộm mối tình si của con người. Anh học theo trang sách bị gió thổi phần phật, phô bày từng suy nghĩ, từng ý nghĩ của anh. Đôi mắt anh nhìn, em không ngừng muốn nói Em vẫn không có lời nào giải đáp tĩnh mịch Mãi trói buộc linh hồn em Lâm Huy Nhân viết bài thơ vẫn phải chăng là để đối lại bài ngẫu nhiên của Từ Chí Ma Trong dấu thần nội tâm cô, Từ Chí Ma mãi mãi là một người bạn chi kỷ trong sạch nhất của cô Mãi mãi sẽ im lặng chờ đợi linh hồn cô Cho dù anh ở nơi đâu, cho dù anh có yêu ai, chỉ cần ở bên Lâm Huy Nhân, Từ Chi Ma vĩnh viễn đều là người đàn ông đà tình ở Camdis ban đầu. Chưa từng có bất kỳ mảy may thay đổi nào. Mà trong mắt Từ Chí Ma, cô gái nhỏ năm xưa đã trưởng thành, thành một người phụ nữ an tĩnh mà phong vận. Người phụ nữ này là hồng nhan duy nhất trong cuộc đời của anh, mãi mãi xinh đẹp như buổi gặp gỡ ban đầu đêm đó đêm đó thuyền em già khỏi dòng sông tim trời xanh thâm thầm răng đầy sao chì chít đêm đó tay anh và tay em cùng siết đêm sao mịn mang khóa chặt nỗi sầu đêm đó anh và em chia nhau phương hướng mỗi người một dáng hình cuộc sống riêng nhau đến nay thuyền em vẫn lình đênh trên biển trong từng ngọn sóng cột buồm nhỏ luôn trào đảo còn sau lưng mặt trời vẫn mãi quẩn quanh bóng đêm tầng tầng chụp lấy người em Đến nay em vẫn còn nhớ bầu trời đêm đó, ánh sao, nước mắt, bờ sông sáng mờ. Đến nay em vẫn nhớ ruộng đồng trên bờ cỏ, hoa đỏ hoa vàng muôn đóa xinh tươi. Hôm đó em hy vọng sẽ đi tới đỉnh cao, nung ủ ký ức êm đẹp như mật ngọt. Hôm đó em muốn căng mũi tên lồng vũ, ngắm nhìn về phía vườn anh. Hôm đó anh dĩ nghe thấy tiếng ca lảnh lót, đó chính là em đợi chờ sự tán thưởng của anh. Hôm đó anh sẽ nhìn thấy bóng hoa lấp ló, đó là nơi em đã lẻn vào năm xưa. Lâm Huy Nhân tưởng rằng năm tháng đã mài mòn chút tình thơ cuối cùng, tưởng rằng khói lửa hồng trần đã thay thế toàn bộ cuộc sống. Nhưng cô biết, chỉ cần chung phung với từ chí ma, thì sự lãng mạn và tài hoa từ trong cốt tùy của cô lại lần nữa sương trào. Cho dù mỗi người bọn họ đã nhận lấy cuộc sống riêng, yêu những người khác nhau, nhìn có vẻ hai bên đều an ổn vô sự, kỳ thực họ đã cắm rễ trong cuộc đời của nhau từ lâu rồi. Tình cảm như thế, cả cuộc đời chỉ có một lần, cũng chỉ cần một lần. Làm nguyên nhân vì từ chí ma mà bung nở xinh đẹp, cho nên đời này bất luận dùng phương pháp nào để đi tiếp, dùng tư thái nào để sinh tồn, cô đều không bao giờ hối hận. Còn từ chí ma cũng vậy, chồng sinh mạnh của anh đã từng yêu một cách trong sáng và thấu triệt như thế. Thực sự đã đủ rồi, tuổi thanh xuân của họ được đóng thành một tập thơ duy mỹ, để những người đọc qua đều yêu thích không nỡ buông tay, muốn đọc mãi không thôi. Một đời tình sinh Yêu nhau dễ dàng mà bên nhau khó khăn, một ngày kia phát giác tình yêu từng có đã không còn là cảm giác của ngày hôm qua. Có thể lựa chọn buông tay một cách dịu dàng, bởi vì chia ly không nhất định là bội bạc mà đôi bên dành cho nhau một lời chúc phúc tốt lành, có lẽ cả hai sẽ có trời cao biển rộng. Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ Tôi tin rằng những ai đã từng đọc bài từ này của Nạp Lan đều sẽ không thể quên được câu thơ này. Nguyên nhân không quên được là vì trong thơ hàm chứa quá nhiều tình huống và ý vị nhân sinh. Những người đã đi qua tuế nguyệt đó luôn sẽ nhìn lại đóa hoa rực rỡ đầu cành thanh xuân ấy. Thế sự đã mài mòn trái tim căng tràn của một người thành yếu ớt mỏng manh, còn những tình cảm chân thành của quá khứ cũng theo năm tháng nguội lạnh dần dần đi qua sớm xuân chiều thu ai có thể như xưa không đổi thay dáng vẻ ban đầu ai đã từng yêu sâu đậm dung nhan cũng sẽ già đi trái tim đã từng thờ ngây sẽ trải qua dầu bẻ. thử hỏi ai có thể còn đối đãi với nhau như lúc ban đầu nhân sinh hà tất chỉ như lần đầu gặp gỡ, nếu nói lần đầu gặp gỡ dạng dỡ như hoa mùa xuân, thế thì nắm tay nhau đi qua một đoạn đường dài, lại chỉ có thể yên lặng ngắm nhìn vẻ đẹp của lá thu. Một người thấu hiểu nhân tình thế thái sẽ hiểu rằng, so với hoa xuân, lá thu lại càng khiến người ta xúc động. Chỉ là tình cảm đã đến mức nhạt đi, thì khó tránh khỏi sẽ có hụt hẫng, sẽ buồn bã mà truy tìm những điều tốt đẹp đã từng có nhưng cũng sẽ có một kiểu người như thế này, khi yêu một người thì có thể yêu sâu đậm đến tận lúc chết đi, trong sinh mệnh của anh ta, tất cả những ngày tháng đều đẹp đẽ như lần đầu gặp gỡ. Viết về mối tình lãng mạn giữa Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma và sự đối xử tương kính như tân giữa Lâm Huy Nhân và Lương Tư Thành, luôn không thể thiếu được một người đàn ông khác, người đàn ông yêu sâu đậm nguyện che chở cả đời cho cô. Kìm nhạc Lâm, dường như người đàn ông này chỉ biết trao đi mà chưa từng đòi hỏi bất cứ sự báo đáp nào ở Lâm Huy Nhân. Sự cố chấp và âm thầm của anh ta khiến người ta mỗi khi nhớ đến đều không thể kìm được mà suýt rời lệ. Chính là một vị Thái Sơn đắc đầu trong giới học thuật như thế, lại vì một người con gái mình yêu lặng lẽ sơn hiến cả một đời mình. Anh yêu đến lý trí, yêu đến trầm ồn, cũng yêu đến sâu sắc. Tình yêu lặng lẽ của anh giống như một kỳ tích, khiến tất cả những khán giả đều vì thế mà sụt sùi thổn thức. Có lẽ nhiều người đều muốn biết Lâm Huy Nhân liệu đã từng yêu Kim Nhạc Lâm hay chưa? Tình yêu của cô đối với Kim Nhạc Lâm là loại nào? Là vì cảm động hay thực sự đã rung động mối chân tình? Chính cái năm 1931 này, Lâm Huy Nhân vì quá bán thời gian đều tĩnh dưỡng ở trên hương sơn nên trái tim cô đã quay lại trạng thái bình tĩnh tươi đẹp ban đầu. Cho đến một ngày, Lương Tư Thành từ bên ngoài trở về. Lâm Huy Nhân bỗng nhiên nghẹn ngào nói với anh. Em đau khổ quá vì em cùng lúc yêu hai người, không biết phải làm như thế nào nữa. Lương Tư Thành nghe xong câu nói này, im lặng không nói gì. Chăn chọc suốt một đêm, anh dường như cũng hiểu ra rất nhiều điều. Ngày hôm sau, anh nói với Lâm Huy Nhân rằng Em là người tự do, nếu như em lựa chọn anh Kim thì anh chúc phúc chờ bọn em mãi mãi hạnh phúc. Mà anh Kim ở đây chính là Kim Nhạc Lân. Lương Tư Thành làm sao không biết được Tình cảm ngưỡng mộ sâu sắc của Kim Nhạc Lâm Dành cho Lâm Huy Nhân Còn Lâm Huy Nhân đã yêu Kim Nhạc Lâm Từ lúc nào thì Lương Tư Thành không biết Mà đến chính Lâm Huy Nhân cũng không biết Có lẽ cô chỉ bị xúc động Trước người đàn ông chín chắn chầm ổn này nảy sinh cảm giác quyền luyến Không tự chủ được đối với anh ta Nhưng chúng ta đều biết Ban đầu Lâm Huy Nhân đã từ bỏ Từ Chí ma Lúc này lại càng không thể yêu đường nồng nhiệt Với Kim Nhạc Lâm Lâm huy nhân của bấy giờ đã không thể mặc sức làm theo ý muốn nữa. Cô đã có chồng yêu thương cô, có con gái ngoan ngoãn lành lợi, đã có sự nghiệp huy hoàng của riêng mình. Ban đầu, cô không dám vì mối tình lãng mạn kia mà từ bỏ cuộc sống bình đạm. Đến nay sao có thể vì một người đàn ông mà vứt bỏ tổ ấm mình đã dày công vun đắp. Sự mơ hồ của cô chỉ là tạm thời Cho nên cô và Kim Nhạc Lâm Trước sau vẫn giữ một khoảng cách Khoảng cách này khiến bọn họ Không dám dễ dàng vượt qua Vì sợ rằng mình không thể gánh chịu Sau này Lâm Huy Nhân Đã thuật lại những lời của Lương Tư Thành Cho Kim Nhạc Lâm nghe Kim Nhạc Lâm trả lời cô Xem ra Tư Thành đúng là thực sự yêu em Anh không thể làm tổn thương Một người yêu em thực sự Nên anh rút lui thế là từ đó ba người làm bạn đến tận cuối đời. đây chính là kim nhạc lâm lạnh lùng bình tĩnh lý trí. anh chính là một người dùng lý trí tuyệt cùng để kiểm soát tình cảm của chính mình. yêu lâm huy nhân chọn một đời. Lâm Huy Nhân yêu Kim Nhạc Lâm chính là yêu sự lý trí ấy. Tình yêu của cô đối với Kim Nhạc Lâm không giống với mối tình nồng cháy dày dặn dành cho tử trí ma, cũng không giống với mối tình bình hòa ấm áp dành cho lương tư thành. Mà đối với Kim Nhạc Lâm, cô còn có thêm tình cảm khâm phục, kính trọng, sự giao lưu giữa họ cũng rất khác biệt. Trong gia đình, vợ chồng Lâm Huy Nhân và Lương Tư Thành gần như mỗi tuần đều có một buổi tu tập quê quần. Kim Nhạc Lâm luôn là vị khách quen của buổi tu tập ở Lương Giam. Bọn họ trí thú tương đồng, giao tình sâu đậm, luôn là hàng xóm của nhau. Nghe nói Lâm Huy Nhân đến ở nơi nào thì Kim Nhạc Lâm sẽ lạnh lẽ chuyển đến nơi đó. Kim Nhạc Lâm dùng phương thức ấm áp này để âm thầm che chờ người phụ nữ mình yêu nhất không xa không rời Còn Lâm Huy Nhân sớm đã quen với sự trẻ trở của anh Bất cứ lúc nào cô cũng cần anh có mặt chỉ cần anh có mặt cô sẽ cảm thấy an lòng Tình cảm trên nhân thế có lúc đến chính chúng ta không thể nào phân biệt rõ Lâm Huy Nhân tự hỏi là một người tỉnh táo có thể xử lý mấy mối tình đều ổn thỏa nhưng rốt cuộc thì cô không biết nên dùng phương thức nào để an ủi mấy người đàn ông yêu cô chân thành này Khi cô nói với Lương Tư Thành và Kim Nhạc Lâm, cô đồng thời yêu hai người đàn ông, trong lòng cũng hoàng mang đến tụt độ. Mà Lâm huy nhân của lúc ấy thực sự không yêu Từ Chí Ma nữa sao? Không phải không yêu mà là vì cô biết Từ Chí Ma đã sớm trở thành quá khứ mãi mãi của cô. Điều cô có thể làm được chỉ là giấu anh đi thật kỹ, không nói đến với bất cứ người nào khác. Còn Lương Tư Thành và Kim Nhạc Lâm là hiện tại. Cô thật may mắn, trong lúc cô đau buồn, Kim Nhạc Lâm đã rút lùi một cách đầy lý trí, lại cam tâm tình nguyện cả một đời không lấy vợ vì cô. Đến sau khi cô chết đi rồi, vẫn giữ hồn phách, không dám có bất cứ mảy may phụ bạc cô. Tình yêu của Kim Nhạc Lâm dành cho Lâm Huy Nhân thực sự một đời không đổi. Cuối những năm 50 của thế kỷ 20, Lâm Huy Nhân qua đời, Lương Tư Thành cưới học sinh là Lâm thù Nghe nói có một ngày, Kim Nhạc Lâm mời những người bạn cũ tới khách sạn Bắc Kinh, không tuyên bố lý do và những người bạn đến dự cũng không biết duyên cớ làm sao. Ăn cơm đến nửa chừng, Kim Nhạc Lâm đứng dậy phát biểu. Hôm nay là sinh nhật của Lâm Huy Nhân. Nghe xong những lời này, những người bạn già ấy đều nhìn mãi người đàn ông cả đời không cười vợ đóm. Không ai là không động lòng rơi lẹp. Tình cảm sâu đậm đến những ấy, cả một đời này của Lâm Huy Nhân cũng coi như là không có gì để hối hận. Sau khi Lâm Huy Nhân mất, Kim Nhạc Lâm không còn có thể ở bên cạnh cô nữa, một mình anh chỉ đành sống qua ngày dựa vào những ký ức xương. Nghe nói Kim Nhạc Lâm lúc cuối đời cùng các con của Lâm Huy Nhân. Các con của Lâm Huy Nhân đều gọi ông là bố Kim. Có lẽ bọn họ đều hiểu rằng ông cụ này đã dành tình cảm chân thành nhất, sâu đậm nhất để yêu người mẹ của họ suốt cả một đời. Cho nên Kim Nhạc Lâm xứng đáng được bọn họ mãi mãi tôn kính và yêu thương. Cách yêu của con người thật là khác nhau rất nhiều, từ chí ma yêu Lâm Huy Nhân sầu đậm, nhưng khi Lâm Huy Nhân quay người rời đi, trái tim trống rỗng ngụt hững của anh cần một tình cảm khác để lấp đầy, cho nên anh mới yêu Lục Tiểu Mạn, và vì một người con gái khác trả giá cho tất cả. Lương Tư Thành, người đàn ông đã thề non hẹn biển với Lâm Huy Nhân, nắm tay cô đi suốt một đời này, đến cuối cùng cũng chỉ là khách qua đường trong mây, kết thúc một câu chuyện rồi lại bắt đầu một câu chuyện khác của riêng mình. Lâm Huy Nhân phòng hòa tuyệt đại, rốt cuộc vẫn bị anh đóng khung trong tháng năm quá khứ là không nỡ chạm phải hay là không muốn chạm phải. Đã là cách yêu khác nhau thì không thể trách móc bất cứ ai. Không ai nói rằng cả đời mình chỉ có thể yêu một người, cũng không có ai nói bắt đầu lại từ đầu là phản bội quá khứ. Chúng ta chỉ là cảm động trước sự trí tình của Kim Nhạc Lâm, chứ không mong đợi mỗi người đều giống như anh sẽ cổ độc đến giảm. Là một người đàn ông, thực sự cũng không có mấy người si tình được như Kim Nhạc Lâm. Là một người phụ nữ, có được một người đàn ông như thế trao chọn một đời cho mình thì thực sự may mắn. Chỉ là may mắn này cũng khiến người ta chua sót. Yêu chân thành không hối hận, bất luận là bạn hay tôi dùng phương thức nào để đối đãi với tình cảm của bản thân. Chỉ cần trao đi trái tim chân thành đã từng có, đã từng trân trọng chính là sự từ bi lớn nhất.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 một đời con người phải trải qua quá nhiều sinh lý tử biệt những cuộc chia ly đột ngột đó thường khiến người ta tổn thương đến độ chẳng kịp trở tay nhân sinh nơi nào là không tường phùng nhưng có những cái quay người thì thực sự là một đời từ đó về sau không hẹn ngày gặp lại mãi mãi chẳng gặp nhau nếu như tôi rời đi không hẹn ngày gặp lại không hiểu vì sao mỗi lần nhớ đến câu nói này trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi thề lương và chua xót không tên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 Kỳ thực chúng ta đều biết, con người sinh tồn ở thế gian này thật khó khăn biết mấy. Bất luận nội tâm bạn mạnh mẽ như nào, nhưng đứng trước cái chết đều là yếu đuối cảm. Trong những tháng ngày bình tĩnh yên ổn, tôi vẫn luôn sợ hãi, sợ rằng những người thân yêu nhất rồi sẽ có một ngày ra đi trước tôi. Nỗi đau lớn lao ấy, người bình thường làm sao có thể gánh chịu một cách dễ dàng được. Rất mong mỗi người có thể sống đến khi tóc trắng bạc phơ thực hiện được hết thầy nguyện vọng, mỉm cười yên tĩnh mà ra đêm. Nhưng nhân sinh lại có quá nhiều kiếp nạn, chẳng thể tránh được. Không qua được hố sâu nhất đó thì chỉ đành rơi xuống vách núi tàn xương nát thịt. Cho dù bạn là một bá vương hồ mưa gọi gió cũng không thể xoay chuyển tình thế cải tử hoàn sinh. Năm 1931, đối với Lâm Huy Nhân mà nói, chính là một năm đẹp đẽ và cũng là một năm đau buồn của cuộc đời. Vì bệnh phổi nên cô phải tĩnh dưỡng trên núi, những tình cảm nồng nhiệt tích tụ đã lâu được giải phóng. Vì thế mà đã viết nên rất nhiều bài thơ tuyệt vời, tổ thêm những nét tươi sáng cho cuộc đời của cô. Đối với một người luôn bận rộn với thế tục, sự mát lành hiếm có cũng là một loại tu hành. Chúng ta đều biết phù sinh như mộng, nhưng chúng ta không thể vì chìm đắm trong mộng quá lâu, mà uổng phí gió xuân trăng thu. Trong con người sống một đời, tuy không cầu kinh thiên động địa, nhưng rốt cuộc vẫn phải để lại một thứ gì đó, khiến cho những người còn sống có thể tìm được vết tích. Cho dù là một câu chuyện bình thường đơn giản, cũng coi như một loại công đức. Tháng 9 năm này, Lương Tư Thành, Lâm Huy Nhân nhận lời mời của Chu Khởi Linh rời Đại học Đông Bắc đến làm việc tại Hội nghiên cứu kiến trúc Trung Quốc. Lương Tư Thành nhậm chức phó chủ nhiệm của Tổ kiến trúc Pháp, Lâm Huy Nhân làm hiệu đính Trình lým. Mùa thu, Lâm Huy Nhân khỏi bệnh xuống núi, một lần nữa gây dựng lại sự nghiệp và cuộc sống tạm gác đã lâu. Cho dù có chút lưu luyến với những tháng ngày an tĩnh trong núi, nhưng niềm đam mê sự nghiệp từ trong cất tủy của Lâm Huy Nhân còn lớn hơn sự ngưỡng ngộ cuộc sống thơ mộng của cô. Cho nên khoảng thời gian trầm lắng ngắn ngủi mới khiến người phụ nữ tài tình rạt rào này nhanh chóng sốc lại tài hoa. Nhưng cô không biết, nhân gian có một bi kịch lớn sắp ập đến. Bi kịch này khiến cô cả đời không cách nào được giải thoát hoàn toàn. Ngày 19 tháng 11 năm 1931, từ Chi Ma đáp chiếc máy bay biểu chính tế nam của hãng hàng không Trung Quốc từ Nam Kinh đến Bắc Kinh. Anh vội đi là để tham dự buổi diễn thuyết về nghệ thuật kiến trúc Trung Quốc do Lâm Huy Nhân tổ chức ở hội trường Hiệp hòa Bắc Bình cho những đại sứ nước ngoài vào buổi tối ngày hôm đóm. Trước đó, Từ Chi Ma có gửi điện báo cho Lâm Huy Nhân, nói đúng 3 giờ chiều anh sẽ đến sân bay Nam Uyển, xin hãy cho xe tới đón. Lương Tư Thành đích thân lái xe tới đón, đợi đến 4 giờ rưỡi, máy bay vẫn chưa tới. Công ty hàng không nói Tế Nam có mây mù, nhà thơ trẻ tuổi này đã thiệt mạng trong trận mây mù mệt này. Khi máy bay đến khu vực đẳng Gia Trang ở phía nam tế nam, bỗng nhiên mây mù dày đặc bao phủ, rất khó phân biệt phương hướng. Phi công muốn tìm được đường bay chính xác, đánh hạ thấp độ cao của máy bay, không ngờ máy bay đâm vào núi Bạch Mã, còn gọi là núi Khai Sơn, lập tức rơi xuống vực núi. Thần máy bay bốc cháy, nhân viên trên máy bay, hai phi công và tư chí ma toàn bộ đều gặp nạn. Đây là một quá trình ngắn ngủi đơn giản khiến những sinh mệnh còn đang sống sờ sờ trong nháy mắt hóa thành trò tàn, thậm chí đến xương cốt cũng chẳng tìm thấy. Có lẽ chúng ta không tin vào thuyết vận mệnh, chỉ là cuộc đời không thể đoán trước được này không để cho chúng ta đấu tranh chống lại. Hết thảy đều có số định, cho dù là ngẫu nhiên hay tất nhiên, kết cục chính là như thế, ai có thể thay đổi? Về cái chết của từ chí ma, có rất nhiều giả thuyết. Có người nói từ chí ma vì lâm huy nhân mà chết, nếu như không tham dự buổi diễn thuyết học thuật của cô thì sao có thể phát sinh sự cố này. Cũng có người nói từ chí ma vì lục tiểu mạn mà chết, bởi vì từ chí ma trước lúc đi còn cãi cọ với lục tiểu mạn. Giữa họ đã tích tụ mâu thuẫn chồng chất và sâu sắc vì lục tiểu mạn phóng túng hoang phím. Kỳ thực chúng ta đều biết cái chết của từ Chỉ ma chính là kiếp số đã định của anh, thì cớ gì lại đi oán trách, đổ tội cho các người đẹp. Có những người đi máy bay cả đời cũng không xảy ra bất cứ sơ suất nào, nhưng cũng có những người chỉ đi một lần cũng gặp phải tai nạn, rời máy bay mà mông tàn thành bụi. Cuộc đời có quá nhiều việc ngoài ý muốn là điều chúng ta không thể nào dự đoán được, cũng không có cách nào nắm chắc được. Đã không thể đoán trước tương lai thì đành chỉ nghe theo vận mệnh. Nhưng rất nhiều người đều muốn xem cái chết của từ chí ma thành một cuộc tuấn táng vì tình kinh động hồn phách. Dường như chỉ có như thế mới có thể báo đáp lại sự đã tình chọn một đời của anh, liều lại những tuyệt bút tình cảm sâu nặng cho cuộc đời lãng mạn đầy ý thơ của anh. Cái chết của từ chí ma không phải là lỗi của hồng nhan, tuyệt đối không phải. Người đời thường nói hồng nhan bằng mệnh, trời ghét người tài, tuy không phải là tuyệt đối nhưng trời xanh đúng thực rất công bằng. Thượng đế đã ban cho bạn tài hoa tuyệt thế thì sẽ không cho bạn hạnh phúc giản đơn bình ổn. Người ta đã nói biết bao lần, nhân sinh chính là một cuộc trao đổi. Nghĩa là cái này mất đi, cái kia mới sinh ra, giành được và từ bỏ là ngang hàng với nhau. Từ Chí Ma chết đi rồi, người đau lòng nhất hẳn là người yêu anh nhất. Ngoài những người thân máu mù của anh ra, chính là những người anh đã từng yêu trong đời và những người phụ nữ từng yêu anh. Chúng ta có thể tưởng tượng tới người vợ trước trường ấu nghi khi nhận được tin báo tử của Từ Chí Ma, cô đau đớn tuyệt vọng biết bao, khóc không thành tiếng. Trong bài tàn văn thương tiếc Chí Ma, Lâm Huy Nhân viết, đù đây thấy cô đau lòng đến nhường nào, cô nói những ngày tháng sau đó nhiều lần nhớ về Từ chí Ma e toàn bộ là tối tăm và khổ sở sẽ chẳng còn chút ánh sáng nào nữa vì cô mất đi tín ngưỡng thơ ca tươi đẹp giống như anh còn Lục Tiểu Mạn lại càng đau đớn khốn khổ cái chết của Từ chí Ma đã khuét đi một trái tim chân thành cuối cùng của cô trên thế gian này cô viết bài văn Khóc ma, từ đây mang tấm thần bệnh tật lệnh lẽo, cô độc đi giữa cuộc đời. Sự ra sút không gì sánh bằng đó khiến người ta không nỡ nhìn. Nghe nói, Lâm Huy Nhân dặn Lương Tư Thành đến hiện trường thu nhật về một mảnh vụn của chiếc máy bay gặp nạn. Cô treo mảnh vỡ này trong phòng ngủ để bày tỏ hoài niệm vĩnh viễn của mình đối với tử trí ma. Cách yêu của cô sầu đậm tới mức khiến nhiều người không hiểu nổi còn Lương Tư Thành có lẽ cũng cảm thấy khó hiểu về cách làm của cô Nhưng người khuất đã khuất là bậc quân tử văn nhã thì hà tất phải tranh chấp một cách vô nghĩa với người bạn đã qua đời Phương thức tưởng niệm này của Lâm Huy Nhân có lẽ là vì cô cảm thấy mình mắc nợ từ Chí Ma. Thời con trẻ cô đã phụ anh và sự cố này cũng không thể nói là không có chút nào liên quan đến Lâm Huy Nhân. Suốt cuộc thì từ Chí Ma ngàn dặm xa xôi lặn lội đến là vì buổi diễn thuyết của cô. Khi đối mặt với kết cục, con người thực sự không thể tin vào được những nhân quả đã được đóng chặt trong vô hình đóm. Lâm Huy Nhân nói, chết chơi chắc đã khổ hơn sống, đây là lời an ủi của người còn sống hay là lời chúc phúc cho người đã chết. Tạm biệt Cam anh lặng lẽ ra đi như anh lặng lẽ đến, anh nhẹ nhẹ vẫy tay tạm biệt đám mây trời tây cây liễu Phàng bên bờ sông kia là cô dâu trong ánh chiều tà in bóng dập dờn trên mặt sóng lóa cứ dập dờn sào động giữa lòng tam đám rong mọc trên vũng bùn mềm dưới đáy nước phù sắc xanh mượt trong làn khói gợn của sông cam anh nguyện làm một nhành tào biếc mặt hồ em dưới bóng cây du không phải là suối mát là cầu vồng trên trời giữa vỡ vùn sóng nước cầu vồng lắng động như mộng nước Tìm mộng, hãy chống một cây xào, chậm chậm treo ngược về bãi cỏ xanh non, thuyền chở đầy ánh sao, cất tiếng hát giữa mồn vàn lấp lánh. Nhưng anh không thể cất lời ca, lặng lẽ là tiếng tiêu lì biệt, đu côn trùng mùa hạ im bặt âm thầm là cam rít đêm nay. Anh lặng lẽ ra đi, như anh lặng lẽ đến, anh vất vất tay áo, bỏ lại đám mây màu. Mấy năm trước, thi nhân Từ Chí Ma đã viết bài thờ tạm biệt Cam Điết này. Sau mấy năm, anh thực sự giống như bài thờ đã viết. Anh lặng lẽ ra đi, như anh lặng lẽ đến, anh vất vất tay áo, bỏ lại đám mây màu. Cho dù tôi và bạn không tin vào số mệnh, nhưng rất nhiều chuyện đúng như là đã được an bài từ trước, cho dù bạn là một phàm phu hay là một nhà khách, trong lúc vô tình đều đã ngầm lên dự thảo trước cho tương lai của chính mình. Mỗi một lần biến cố đều là bước ngoặt của nhân sinh, một đời này luôn có những người như thế, là hòn đá bạn buộc phải ném xuống khi qua sông, là mồi lửa mới bạn cần phải nhen khi đun xiêm, là ngọn đèn đường chiếu sáng ban đêm chờ bạn quay về. Nhưng những người này sau cùng lại trở thành khách qua đường, đến chính bản thân mình có một ngày cũng phải trả lại sinh mệnh cho tháng năm. Khi ấy, bóng lẻ xấu bèo sẽ tan tác về đâu?